Khi mà túy bắt đầu phát thuê tác dụng, cơ thể của người nghiện sẽ dần suy giảm, yếu ớt đi, rồi sau đó toàn thân sẽ như có một sức mạnh vô hình, nhưng tinh thần thì mỏi mệt buồn ngủ, thêm ngủ hoặc nóng nảy không yên. Cơ thể càng phụ thuộc vào chất gây nghiện thì dần dân sự nhạy cảm cũng càng thấp đi, tần suất dùng ma túy ngày càng tăng lên, liều lượng, Cũng càng lốt càng lớn, sự ý lại vào ma túy càng ngày càng mạnh Một khi ngừng sử dụng ma túy sẽ xuất hiện tình trạng lo âu, khủng hoảng, sợ hãi Và sự khát vọng được sử dụng ma túy thêm lần nữa Các triệu chứng sẽ càng tăng mạnh hơn Giống như có mấy vạn con kiến gặm nhắm xương cốt của bạn Giống như có mấy vạn cái kim đâm vào lòng bạn Mấy vạn con sâu hút máu ra sức hút máu trên người bạn Máy vạn con dao cắt từng vết từng vết lên da bạn. Cảm giác này khiến cho bạn khó có thể chịu được. Đau đớn đến mất muốn chết mà không được. Sự thèm khát của ma túy dâng lên đến cực điểm. Chỉ mong có thể chấm dứt ngay cái cảm giác này lại. Các triệu chứng sẽ đạt tới đỉnh điểm khiến bạn không thể khống chế được cả tinh thần và hành vi của mình. Vì muốn thoát khỏi sự đau đớn khổ sở này mà người nghiện sẽ không còn quan tâm đến thứ gì nữa. Chỉ muốn đi tìm ma túy. Lúc này có một vài người nghiền sẽ nói Cho tôi hít một hơi Một hơi thôi là được rồi Dù bắn chết tôi ngay lập tức cũng không sao Những lời nói này khiến cho người bình thường không thể hiểu nổi Nhưng vì bọn họ thực sự rất đau đớn khổ sở Kỳ Lương bị đánh ngất đưa về Sợ dĩ có nhiều người bước vào con đường nghiện ngập Là vì muốn trốn tránh cuộc sống hiện tại Vì thứ thuốc độc như ma túy có thể khiến cho con người ta bước vào trạng thái nửa tịnh nửa mê giúp người ta rời khỏi hiện thật bất mãn bước vào ảo ảnh do chính mình tạo ra người nghiện sẽ cảm thấy thỏa mãn ở trong đó rồi dần dần ẩy lại vào cảm giác này không còn phân biệt được đâu là thật đâu là ảo đương nhiên đây là nếu hít loại ma túy pha tạp có độc tính nhẹ nhất còn kỹ lương tiêm vào người chất ma túy tinh chất, Cảm giác sẽ không chỉ như thế. Nguyên luật tốt quá hóa dở. Cũng có thể áp dụng được với ma túy. Khi anh hít hay tiêm vào một loại ma túy vừa quá nồng độ tinh khiết nhất định, thì ảo ảnh mà anh bước vào sẽ không phải là ảo ảnh mà anh mong muốn. Cảnh tượng này tuyệt đối không thích hợp với người muốn trốn tránh hiện thực mà khiến cho anh muốn lao từ trong ảo cảnh đó ra. Khi Kỳ Lương mở mắt ra, cô nhìn thấy một không gian méo mó vặn vẹo, hình ảnh ở trên quần áo như một bức tranh trừu tượng những nơi mà tầm mắt cô có thể nhìn thấy được cũng như một mảng dầu loang lỗ. Nói cách khác cũng giống như đổ kem vào trong cà phê sau đó dùng một chiếc thìa nhỏ quấy đều lên sẽ dần xuất hiện hình ảnh cà phê và kem hòa chung vào nhau. Hình ảnh hiện giờ mà cô nhìn thấy chỉ khác là nhiều màu sắc hơn và tất cả mọi thứ đều chuyển động mà thôi. Hình ảnh này Chỉ cần tập trung nhìn nhiều hơn một chút, chắc chắn sẽ cảm thấy buồn nôn. Khi bạn mở mắt ra, đều nhìn thấy hình ảnh như vậy. Thì dù có nhắm mắt lại, bạn cũng có thể cảm nhận được cả người đang xoay tròn, hình ảnh kia không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, mà hoàn toàn vượt ngoài khả năng khống chế của bạn. Kỳ Lương muốn mở miệng chữ mẹ nó, muốn đào khoét hết những hình ảnh mê muội ở trong đầu kia ra, Nhưng ngày cả sức để chửi cô cũng không có Cô vừa há miệng Chỉ thấy nước miếng không ngừng trào ra ngoài Chị dâu Cứ nhả ra thoải mái đi Có một người đang đứng Trong tầm nhìn của cô Cố gắng lắm Cô mới có thể dựa vào chiếc áo blue trắng Ở trên người đó Để đoán ra thân phận của họ Cô cũng chỉ có thể dựa vào những đặc điểm Đặc trưng nhất để kết luận Vì người mà cô nhìn thấy cũng bị kéo dài ra, vặn vẹo, méo mó, trộn lẫn vào tất cả mọi thứ xung quanh. Chúng ta đã về nhà rồi. Cô không nghe được tiểu bạch đang nói gì. nhưng âm thanh lọt vào tai đều thành những tiếng ong ong, u u, khiến cho cô cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Không chỉ thị giác đang tra tấn cô, mà trên thân thể cô cũng cảm thấy khắp người lạnh bút. Kỳ lương có thể cảm nhận được da mình đang rung lên. Ngưỡng ấy đến khó có thể nhìn được Đầu đến tận xương tủy Toàn thân như có ngàn vạn con kiến Gặm nhắm da thịt và xương cốt của cô Xương cốt toàn thân Giống như bị người ta đổ ra Rồi đâm thủng cơ thể Và da cô tầng nhát tầng nhát một Cô chỉ vừa cử động miệng một chút Nước miếng lại chảy ra Cô cảm thấy hàm răng mình Giống như những con dao nhọn hoắt Từng miếng từng miếng gặm nhắm Chính bộ não của mình Lục vỗ ngũ tạng cũng bị xé rách Cô muốn đưa tay ra cào cấu chính mình, nhưng tay chân đều bị trói chặt lại, khiến cho cô không ngừng giãy dụ ở trên giường. Muốn ma sát cơ thể xuống đềm giường để giảm bớt đi cảm giác vừa ngớ ngáy vừa đau đớn kia. Kỳ tiểu lương! Kỳ duệ muốn bước qua, lại bị tiểu bạch giữ lại. Hiện giờ cô ấy không nhận ra ai đâu, cháu có đi qua cũng vô dụng. Làm sao bây giờ? Phải làm làm thế nào bây giờ? Kỳ duệ mất bình tĩnh, túm tay của tiểu bạch hỏi. Mẹ cháu đang rung rẩy, Mẹ cháu khó chịu như vậy mà. Mà túy đang phát tác mà. Tiểu bạch nhíu mày. Ông, ông, ông. Sau khi âm thanh ù ù ở trong tay biến mất, Kỳ Lương cảm thấy có một dòng chất lỏng. Thanh mát chảy mạnh vào trong tay mình. Chớp mắt làm tan biết hết cảm giác đau đớn ngứa ngáy khó chịu ở trên người cô. Cảm giác thanh mát khiến cho cô vô cùng thoải mái. Giúp cho cô từ từ ngừng giải dụ hình ảnh méo mó trước mắt cũng dần khôi phục lại nguyên trạng. Trần nhà màu trắng, đèn ngủ màu xanh, gương mặt trong tầm mắt cũng dần hiện rõ. Tiếng nói chuyện của bọn họ cũng từ từ rõ ràng hơn. Cậu tim cho cô ấy cái gì thế? Sắc mặt của Hà Vũ vẫn rất khó coi, căng thẳng, giống như lúc nào cũng có thể bùng nổ. Thuốc an thần à? Không phải. Tiểu Bạch rút kim về, nhưng cái lương đã yên tĩnh lại. Thuốc an thần không có tác dụng với cô ấy loại ma túy tinh chất này một khi phát tác thì thuốc an thần cũng không thể can thiệp được hắn dừng một chút rồi nói tiếp tôi tìm ma túy cho cô ấy tuy đã đoán trước được đáp án này nhưng mà nghe hắn nói như vậy khiến cho lòng hạ vũ và kỵ Duệ đều căng lên thứ ma túy kia quá kinh khủng tiểu bạch nhìn hạ vũ đang lau nước miếng cho kỵ lương một khi đã tiêm vào sẽ khiến cô ấy bị nghiện ngập ngay lập tức Nhưng trong cái rụi cũng có cái may, Mây mà chỉ mới tìm một ống Nếu tìm hết cả ba ống đó Hắn chưa nói xong Nhưng mọi người đều có thể hiểu được Tìm hết ba ống đó Thì cuộc đời này của kỷ lương coi như hỏng hẳn Chứ có thể dựa vào ma túy mà sống qua ngày Vậy chỉ có thể tiếp tục tìm ma túy cho mẹ cháu thôi sao Dòng kỷ vệ rung lên Cậu không thể tưởng tượng ra tình cảnh như vậy được Tôi tìm cho cô ấy Loại ma túy bình thường Chỉ có tác dụng giúp cô ấy Tạm thời bớt đau đớn ngứa ngáy mà thôi Cũng không duy trì được bao lâu Hẳn tìm cho cô loại ma túy Với nồng độ thấp này Cũng không giải quyết được vấn đề then chốt Qua không bao lâu nữa Chất độc sẽ lại tiếp tục phát tác Đủ rồi đừng nói nữa Cậu ra ngoài trước đi Hà Vũ ngăn không cho Tiểu Bạch nói tiếp Tiểu Bạch nhìn Kỷ Lương nằm ở trên giường, sau đó đi ra ngoài. Kỷ Lương cười vô cùng thảm thương. Cô nghe thấy, cô nghe thấy hết. Tuy không rõ ràng lắm, nhưng cô cũng hiểu được hết. Cô vốn đang ôm hy vọng rằng, Lý Thiết Hùng chẳng qua chỉ muốn hù dọa cô mà thôi, không ngờ. Tiểu Lương, Hà Vũ bước đến ở trước mặt cô. Nhận ra anh không? Kỳ Lương muốn lên tiếng nhưng há miệng ra lại chỉ có thể thở dốc, không thể phát ra âm thanh nào. Cuối cùng đang trừng mắt lên, tỏ vẻ mình biết. Nhưng mà sao mặt anh lại bị thương thế kia? Anh xin lỗi. Hà Vũ ôm lấy cô, không ngừng lặp đi lặp lại câu xin lỗi ở bên tay cô. Nếu khi đó anh có thể đứng lên sớm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện sẽ không biến thành tình trạng như hiện giờ. Vì anh, vì tiểu về, em phải cố gắng giữ vững. Chỉ cần em còn sống là được Dù em biến thành như thế nào cũng không sao Xin em Cuối cùng, anh còn nói gì đó Nhưng kỹ lương cũng không biết Cô mơ màng ngủ tiếp đi Cô rất muốn nói cho anh biết Đừng nói xin lỗi cô Tình hình lúc ấy, dù là anh cũng không có cách nào khác So với việc để anh tiêm vào người ống tiêm đó Thì cô cảm thấy để chính mình tiêm vẫn tốt hơn Tính cách của người đàn ông này rất mạnh mẽ. Nếu để anh bị nghiện ngập này nọ, anh sẽ sụp đổ mất. Cô còn muốn nói cho anh biết, cô sẽ không chết. Cô sẽ cố gắng kiên cường. Dù là kéo dài chút hơi tàn, cô cũng phải kiên cường. Nếu không, anh về sẽ khinh thường cô. Cô sẽ không chết, nhưng mà sẽ sống không bằng chết. Khốn kiếp! Thằng khốn nào dám nói hít ma túy sẽ rất sung sướng. Sẽ có cảm giác sảng khoái Đến dục tiên, dục tử chứ Con mẹ nó toàn là cước chó Con mẹ nó chứ Thực muốn cho mấy thằng khốn buôn ma túy Nếm thử cảm giác bị tra tấn này của cô Mỗi một lần đang mơ màng ngủ Thì bị ma túy tra tấn Mà tỉnh lại Trong lòng kỹ lương đều thầm mắng Mấy tên buôn ma túy cả trăm ngàn lần Trong cơ thể của cô Như có vô số những con trùng độc ngủ đông Chỉ chờ thời cơ để bùng nổ Gặm nhắm thần kinh cô Lượng ma túy nồng độ thấp Đã không còn tác dụng gì với cô nữa. Tiểu Bạch dần tăng thêm nồng độ ma túy, số lần cũng dày đặc hơn. Cô đã không còn biết đến khái niệm của thời gian. Cả ngày vô tri vô giác, khi tỉnh lại là do bị những con trùng độc tra tấn mà tỉnh. Chờ sau khi Tiểu Bạch tiêm ma túy vào cho cô, bớt cảm giác đau đớn, lại bị tra tấn đến mệt mỏi kiệt sức. Cô bắt đầu nặng nề đi vào giấc ngủ, cứ lặp đi, lặp lại như thế. Thời gian đối với cô mà nói. Chỉ còn là một danh từ mà thôi. Không có ban ngày, cũng chẳng có ban đêm. Khi ngủ thì xung quanh đều tối đen. Đến lúc tỉnh dậy, mọi thứ đều méo mó. Đó là cuộc sống hiện tại giờ của cô. Cuộc sống như thế này, phải sống như thế cả đời sao? Kỳ Lương cho rằng tính cách của mình rất kiên cường. Nhưng mà khi vấn đề này bắt đầu xuất hiện ở trong đầu cô, khi cô còn có thể tự hỏi mình, thì trong đầu cũng chỉ còn lại vấn đề này. Cả đời sẽ dài bao lâu? cả đời đều sống vô tri vô giác như vậy sao? có thể chịu đựng được sao? người ta nói bên giường bệnh chẳng còn hiếu nghĩ. nếu cứ tiếp tục thế này một thời gian dài, liều Hà vũ và anh duệ có thể cũng chán ghét cô hay không? cô không dám nhìn bộ dạng của mình hiện giờ. cô đã từng nhìn thấy không ít người nghiện. chỉ cần ghép bộ dạng đó và tình trạng của mình lúc này, cô cũng không khó để tưởng tượng ra dáng vẻ như quỷ của mình bây giờ. à, không phải. Cô phải là phiên bản cải tiến mới đúng, dù sao thứ mà cô tiêm vào người, nồng độ cũng cao hơn mấy thứ bọn họ dùng gấp nhiều lần. Cô vẫn còn có thể nghĩ đến những điều này, xem ra cô vẫn chưa bị tra tấn đến phát điên. Vì suy nghĩ tìm vui trong sự đau khổ của mình mà Kỷ Lương phải cười khổ. Đương nhiên, đối với nàng lúc này thì cười khổ cũng chỉ là một tính từ thể hiện cảm xúc ở trong đầu cô mà thôi. Cô cũng không biết ở trên mặt mình bây giờ có cảm xúc như thế nào. Cô chỉ biết duy nhất là nước miếng vẫn không ngần chạy ra. Ngủ đi, ngủ rồi sẽ không biết gì nữa. Bình thường, dừa và thuốc giảm đau cũng có thể cưỡng chế cai nghiện. triệu chứng cai nghiện sẽ xuất hiện trong vòng 24 giờ, Từ 24 giờ đến 72 giờ đạt hiệu quả cao nhất. Sau 10 ngày thì cơ bản sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu là người hiếp loại ma túy bình thường thì việc cai nghiện bằng thuốc giảm đau cũng không khó, mất khoảng 15 đến 20 ngày là có thể cai nghiện được. Nhưng mà... Tiểu Bạch rút ra một điếu thuốc, loại ma túy tinh khiết nồng độ cao này của chị dâu, nghiêm trọng hơn loại bình thường gấp mấy chục lần. Tôi... hắn cũng không dám chắc. Tình trạng của kỷ lương khiến cho hắn không biết xuống tay như thế nào. Phải dùng phương pháp gì mới tốt. Hà Phủ cũng biết sơ qua về phương pháp cai nghiện. Cai nghiện thường có 3 giai đoạn, trừ độc nghiện, phục hồi và phụ trợ. Trong đó, giai đoạn trừ độc nghiện là khó khăn nhất, còn phụ trợ thì sẽ cần sự giúp đỡ của bác sĩ, giúp người bệnh khống chế chính mình sau khi trừ độc nghiện. Nói chung, hiện giờ nếu có thể chọn được cách loại bỏ độc nghiện, thì đương nhiên cũng sẽ có cách cai nghiện và các loại thuốc hoặc không phải thuốc cần thiết để cai nghiện cách cai nghiện tự nhiên đó là dùng phương pháp cưỡng chế không cần thuốc hoàn toàn dùng cách cưỡng chế dựa vào ý chí của người nghiện để cai nghiện cuối cùng sẽ khiến cho triệu chứng nghiện tự động biến mất đạt được mục đích giải độc nghiện nhưng anh cũng thấy đấy bộ dạng của chị dâu khi bị chất gây nghiện phát tác đã không còn tra tấn hay dày vò bình thường nữa mà có lúc thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng tiểu bạch nói thuốc cai nghiện là loại thuốc để những người nghiện muốn cai dùng để thay thế, sử dụng phương pháp giảm dần, từ tư giảm bớt sự đau đớn, khổ sợ của việc bị ma túy hành hạ, hà, cũng dần dần đạt đến mục đích hóa giải cảm giác nghiện ngập. Nhưng phương pháp này cuối cùng cũng sẽ quay về như phương pháp đầu tiên. Giọng nói mang theo âm điệu của phương Tây tham gia vào câu chuyện của bọn họ. Tùy phương pháp kia không mạnh mẽ như dùng phương pháp cưỡng chế thông thường sẽ khiến cho người nghiện bị phụ thuộc vào thuốc cai nghiện. Sự phụ thuộc này có đôi khi còn khó diệt tận gốc hơn cả ma túy. Eric bước tới, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà ông đã từ dáng vẻ thanh niên trẻ tuổi đẹp trai ban đầu biến thành hình dáng của một người đàn ông trung niên tuấn tú. Tốc độ biến đổi quá nhanh, quả thật giống như là sống một ngày dài như một năm vậy. Đương nhiên, câu nói này cũng không thể lột tả được hết bản chất của sự việc. Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc ở trong mắt mọi người Eric khẽ cười. Đừng ngạc nhiên, nói đúng ra thì vẻ bề ngoài này mới đúng với số tuổi hiện tại của tôi. Một mái tóc lắm tấm bạc, một ít nếp nhăn ở trên mặt, một người đàn ông trung niên tuấn tú. Phương pháp dùng thuốc cai nghiện mà vừa rồi các cậu nói, ở nước ngoài có không ít ví dụ. Ban đầu bên Mỹ sử dụng methadone làm thuốc cai nghiện thay cho ma túy nhưng sau đó, mọi người phát hiện ra người nghiện là càng phụ thuộc vào methadone. Đến lúc muốn cai nghiện methadone thì không thể sử dụng loại ma túy có nồng độ lớn hơn nữa. Cứ tiếp tục như vậy, cả thể xác và tinh thần của người nghiện đều phải chịu di chứng nghiêm trọng. Cơ thể phải tiếp nhận nhiều loại thuốc như vậy sẽ khiến kháng thể dần dần suy giảm hết, còn bóng ma ở trong tâm lý thì đương nhiên không cần phải nói tới. Cả ba người đều trầm mặt. Chính bản thân bọn họ cũng đều biết phương pháp dùng thuốc cai nghiện không có nhiều hiệu quả đối với kỹ lương. Thử của tìm vào là ma túy có nồng độ tinh khiết cực kỳ cao, cho dù sử dụng methadone đối với cô thì cũng như không có tác dụng gì. Còn về phương pháp không sử dụng thuốc, tức là dùng chăm cứu, vật lý trị liệu, thêm vào đó cần dùng một vài phương pháp ám thị về tâm lý để giảm bớt sự đau đớn, khổ sở của người nghiện nhưng phương pháp này không ổn định, hiệu quả cũng không triệt để. Thật ra, trừ mấy phương pháp thông dụng này còn có một phương pháp khác. Eric nói, ví dụ như thôi miên chẳng hạn, trên thế giới có người sử dụng dùng thuật thôi miên để cai nghiện, là một phương pháp cai nghiện bằng tâm lý thuần túy. Hiệu quả của phương pháp này cũng không tồi, nhưng mà nếu không cẩn thận, sẽ khiến cho người nghiện bị rơi vào trong ảo cảnh của thuật thôi miên, Thậm chí cả đời cũng không có cách nào hồi phục lại được Cứ sống trong cảm xúc như thế Hoặc là thần kinh bị hỏng hoàn toàn Phương pháp này tôi có nghe qua Trong nước bắt đầu có người nghiên cứu Là thông qua kỹ thuật phân tích thần kinh ba chiều Lựa chọn nơi bị tổn thương trong não bộ Hoặc là những dây thần kinh quan trọng Để đạt được mục đích cai nghiện Cũng đã có người thí nghiệm Nhưng mà di chứng của phương pháp này cũng rất lớn Sau khi phá hủy hệ thống thần kinh trong não người đó, sẽ thay đổi cả tính cách của người đó, có đôi khi phân tích xong, nghiện đã không cai được mà còn khiến một số tình cảm đặc biệt của con người bị biến mất. Nếu cố tình làm đến cùng, cai nghiện được, nhưng lại khiến cho chị dâu trở thành người không có tình cảm, không có cảm xúc, không phải lão đại sẽ rất đáng thương sao. Mỗi ngày kỹ lương đều trôi qua trong ảo giác hoặc trong giấc ngủ. Thời gian đã không còn ý nghĩa gì với cô nữa. Một khi ma túy phát tác, nước mắt cô trào là giàn dụ, nước miếng chảy dài tứ phí. Thân thể và tinh thần đều bị tra tấn, cần một lượng lớn thuốc mới có thể giảm bớt. Có thể là ma túy, cũng có thể là thuốc an thần. Cuộc sống hoàn toàn không có quy luật, không phân biệt được là ban ngày hay ban đêm, không có suy nghĩ, không có mục tiêu. Nếu đây cũng được coi là cuộc sống, sau đó đến khi mà túy tiếp tục phát tác, cô lại đau đớn đến mức cào cấu cắn xé loạn lên, khiến cho đệm giường như muốn tan nát ra thành từng mảnh. <cười> cô bắt đầu ho ra máu, miệng đầy mua máu tanh khiến cho cô buồn nôn. "Kỳ tiêu Lương, mẹ uống một ngụm đi." Kỳ Duệ cẩn thận đưa ống hút tới bên miệng cô. Kỷ lương cố uống một hơi thật sâu, xóa tan đi mùi máu tanh ở trong miệng. Cô quay sang nhìn con trai, đang vò khăn mặt, cẩn thận lau mặt cho cô từng chút, từng chút một. Lâu rất thận trọng, cũng rất nhẹ nhàng, giống như sợ làm cho cô đau vậy. Duệ! Cô há miệng thở dốc. Ít hầu suốt mấy ngày không phát ra âm thanh, đầu như bị lửa đốt. Anh Duệ! Duệ! Kỳ vệ không giấu được vẻ vui mừng, bàn tay đang cầm khăn mặt cũng rung lên, hóc mắt đỏ ẩn, nước mắt chỉ chật rơi xuống nữa. Nửa tháng sau, đã nửa tháng rồi, đây là lần đầu tiên kỳ tiếu lương lên tiếng gọi người khác. Suốt nửa tháng này, mỗi ngày cậu đều lo lắng sợ hãi, mỗi ngày nhìn mẹ bị ma túy, dày vò lặp đi lặp lại, nhìn mẹ đau đớn khổ sở, nhưng lại không thể nào gánh phát giúp cô. Cậu sợ... Cậu sợ nếu một ngày nào đó kỵ lương mệt mỏi không thể chống đỡ được nữa sẽ ném cầu lại rời bỏ cuộc đời cho nên ngày nào cũng vậy chỉ cần có thời gian cậu đều chạy đến bên cạnh kỵ tiểu lương nói chuyện với mẹ không cần biết mẹ cậu có nghe thấy hay không cậu vẫn nói nói từ lúc cậu còn nhỏ xíu bắt đầu có trí nhớ kỵ lương muốn vươn tay lên vuốt ve khuôn mặt gầy gò của cậu nhưng cánh tay bị trói chặt khiến cho cô không thể làm được. Cây duệ nhìn thấy được ý muốn của cô, vội vàng, ghé sát mặt vào tay cô. Ô, gầy quá, gầy đi nhiều quá. Hai cái má này, vốn bầu bĩnh có da, có thịt lắm mà, sao lại gầy không còn một chút nào thế này? Kỳ lương lưu luyến, vuốt ve má cậu, luyến tiếc không muốn buông tay ra. Ừ. Kỳ lương cố gắng nói. Mẹ muốn nhìn một chút. Đúng lúc này, cửa bị mở ra, Hà Vũ bước từ bên ngoài vào, mặt đầy vẻ mệt mỏi. Nhưng vừa nhìn thấy cô tỉnh lại, tinh thần của anh cũng thư thái vui vẻ hẳn lên. Tiểu Lương. Kỳ Lương cố gắng mở to hai mắt, ngắm nhìn anh thật kỹ. Cô phải nhân lúc ma túy chưa phát tác để ngắm anh. Nếu không một lát nữa, cô sẽ lại chỉ nhìn thấy những hình ảnh vặn vẹo, méo mó đến chóng mặt gầy anh cũng gầy quá nhưng nhìn vẫn đẹp lắm rất tuấn tú là người đàn ông đẹp nhất ở trong lòng cô kỳ duệ cầm gương bước vào vừa định đưa cho kỳ lương đã bị hà vũ giật lại em cần gương làm gì muốn soi thì chờ em khỏe lại rồi soi sau nói xong anh định ném gương đi chỗ khác kỳ lương kích động giãy dụ ở trên giường dùng ánh mắt chờ mong nhìn anh xin anh chỉ cần cho cô liếc mắt nhìn một cái thôi là được rồi Liết một cái thôi Chỉ liết một cái thôi mà Bàn tay đang cầm gương của anh Nổi đầy gân xanh Chỉ hận không thể bóp Một cái vỡ chiếc gương này Nhưng mà giữa ánh mắt mong chờ cầu khẩn đó của cô Cuối cùng anh vẫn không thể nào từ chối được Đành rung tay Chuyển chiếc gương đến trước mặt cô Rốt cuộc cô cũng nhìn thấy bộ dạng của mình Tùy Kỳ Lương đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng sau khi nhìn thấy cái mặt không khác gì quỷ ở trong gương, lòng cô vẫn vô cùng đau đớn. Trên khuôn mặt không có chút sắc hồng nào, trắng bịch như quỷ hút máu, da thịt cũng không biết đã chạy đi đâu, gầy như da bọc xương. Lộ ra hai hốc mắt sau khóm đầy tơ máu, hai quần mắt thăm đen như trang điểm theo tông màu khói, đôi môi nứt toát ra, nhưng mà cô cũng không cảm thấy đau, cố gắng cắn mạnh xuống một cái máu đỏ tươi liền trao ra từ những vết thương ở trên môi. Em làm gì thế? Hạ vũ thô gương lại, dần giữ trừng mắt nhìn hành vi tự hành hạ mình của cô. Kỳ lương khẽ nhét môi, cô muốn cười. Vì hành động này mà những vết nứt ở trên môi lại một lần nữa như bị rách ra. Bây giờ cô mới cảm thấy hơi đau một chút. Đầu chứng tỏ cô vẫn còn sống. Nhưng nỗi đau siêu xíu, xíu này có là gì so với cảm giác bị chất nghiện phát tác? thì cảm giác môi bị rách này cũng chẳng đáng là gì cả. Làm cho cô đau đớn hơn, đó là hai người đàn ông trước mặt cô đây, là hai người đàn ông mà cô yêu thương nhất, quan tâm nhất. Nhìn xem, cô đã tra tấn hai người họ thành cái dạng gì cư. Điều cô không muốn nhất là làm cho họ lo lắng, nhưng cô lại thường xuyên khiến cho họ lo lắng. Cô kéo kéo sợi dây trói ở trên tay. Đây là lần đầu tiên trong vòng nửa tháng cô yêu cầu được đi ra ngoài. Bây giờ là ba ngày đúng không? Em muốn đi xem một chút. Cô không nhớ rõ là đã bao lâu rồi mình không đi ra ngoài. Suốt một thời gian dài, cô chỉ ở trong phòng nhìn những hình ảnh méo mó như tranh trừ tượng khiến cho cô dường như quên mất thế giới bên ngoài như thế nào rồi. Cô nhận thấy có một khoảng cách xa lạ với thế giới ở bên ngoài đang hiện ra. Hà Vũ tháo dây trói tay chân cô ra, bể cô từ trên giường lên. Lâu lắm không đi ra ngoài nhìn cảnh sát ở bên ngoài. Giờ vừa ra khỏi giường, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống khiến cho cô cảm thấy cơ thể mình bị nắng chiếu vào đến phát đau, đau như bị kim đâm. Giống như bị dội nước sôi vào người khiến cho cô vùi đầu vào lòng hà vũ theo bản năng. Bây giờ cô còn sợ cả nắng nữa. Kỳ lương thầm dĩu cợt trong lòng mình. Đang nghĩ gì thế? Hà Vũ đưa cô đến một nơi mặt trời không quá chói trang, rất ấm áp dịu nhẹ. Cô ngẩn đầu lên, bây giờ nhìn thấy rõ nơi bạn họ đang ở. Không phải là căn nhà của họ ở trên hòn đảo nhỏ kia. À, cô chợt nhớ ra, hình như mấy ngày trước cô đã được đưa tới đây, hình như là một căn cứ hậu cần nào đó. Nơi bọn họ ở là một căn phòng nhỏ ở trong căn cứ này, nhưng cách xa sân huấn luyện. Xuyên qua những sông sắt có thể nhìn thấy những chiếc xe tải quân sự xếp thẳng hàng, thẳng lối, phơi nắng ở trên sân xi si măng, một đám binh lính huấn luyện giống như những miếng đầu hũ xanh biếc dưới ánh nắt mặt trời chó chang Lúc đó, anh nói gì nhỉ? Hình như là chỗ ở do ông Hạ sắp xếp. Đầu óc của cô có đôi khi vẫn rất tỉnh táo, chỉ là cơ thể thường xuyên bị chất gây nghiện phát tác hành Hạ hà mà thôi. hà vũ cứ ôm cô như cũ. Kỳ vệ cũng ngồi bên cạnh Hà Vũ Cô lên tiếng gọi Ừ Anh đang ngồi sau lưng cô trả lời Hình như em chưa từng được nghe anh hát thì phải Cô đột nhiên nói một câu chẳng liên quan gì Vòng tay của người đàn ông phía sau như cô siết chặt hơn một chút Rồi lại nghe thấy cô nói tiếp Hát cho em nghe một bài đi Để em nghĩ xem muốn nghe anh hát bài gì Chờ em khỏe lại Anh sẽ hát cho em nghe Cô làm như không nghe thấy lời anh, tiếp tục nói Anh hát bài mua bán tình yêu đi Kỳ Tiểu Lương, mẹ thật là tầm thường quá đi Kỳ Duệ vẫn giống như trước kia, không hề khách khí chế dịu cô Có điều trong giọng nói của cậu không hề có cảm xúc vui đùa như trước Cậu vùi đầu vào hai đầu gối, khiến cho người khác không nhìn thấy nét mặt khủng hoảng Và những giọt nước mắt rơi tí tách xuống đất của cậu Kỳ Lương không để ý tới sự dịu cợt của cậu Còn tiện tay lôi luôn cậu nhóc xuống nước Chi bằng anh Duệ cũng hát cho mẹ nghe một bài hát đi Hai bộ con song ca cũng không tồi. Nhất là nhìn hai bản mặt lạnh khóc kia hát bài hát vô cùng dung tục Như bán đứng tình yêu Chà Nghĩ đến hình ảnh này cô thấy buồn cười rồi Nếu cô còn sức chắc chắn sẽ nằm bò ra đất mà cười mất Bố còn hai người xong ca cho em nghe một bài hát đi. Không, Kỳ Duệ ngẩn đầu, lộ ra khuôn mặt đã ướt đậm nước mắt, hung dữ nhìn Kỳ Lương. Con sẽ không hát cho mẹ nghe đâu, sao phải hát cho mẹ nghe chứ? Nếu, nếu mẹ dám bỏ con lại, dám không cần con nữa, con nhất định sẽ hận mẹ cả đời. Kỳ Lương, mẹ nghe cho rõ, con mẹ đã sinh ra con, mẹ phải có trách nhiệm nuôi lớn con, nuôi con trưởng thành. Sau đó nhìn con cưới vợ sinh con, sau đó ôm cháu nội, không cho, không cho mẹ buông xuôi, không cho mẹ buông xuôi tất cả. Nếu mẹ mà bỏ cuộc đời, con phải làm sao bây giờ? Nói đến đây, cậu đã khóc không thành tiếng, những lời cần nói đều lẫn vào tiếng khóc nức nở. Con sẽ hận mẹ đến chết, nhất định sẽ không tha thứ cho mẹ, mẹ không thể buông xuôi được. Lần đầu tiên, lần đầu tiên có nhìn thấy con trai khóc trước mặt mình, không chút kiềm chế như thế. Trong trí nhớ của cô, tên nhóc này từ khi chào đời đã rất lạnh lùng. Lạnh lùng đến mức khóc cũng không thèm khóc. Cuối cùng, bác sĩ phải vỗ mạnh hai cái vào mông cậu nhóc. Cậu nhóc mới gào lên hai tiếng, tường trân, rồi là im bặt lại. Thật, thật mất mặt. Kỳ Lương muốn chế nhạo cậu, muốn làm cho giọng điệu của mình thoải mái hơn một chút. Nhưng giọng nói của cô bây giờ cũng rất run rẩy, không thành câu. Khóc. anh anh anh Huệ mà khóc đến mức này phải chụp ảnh lại sau này có thể chế dịu anh chụp đi mẹ chụp đi kỳ Duệ nhìn cô chầm chầm kỵ tiểu lương con chờ sau này mẹ lấy những thứ này ra chế dệu con bọn họ còn có rất nhiều rất nhiều những ngày sau còn có rất dài rất dài cái sau này cô tuyệt đối không thể bỏ cuộc được nhấp ngóc kỳ lương đưa tay xoa đầu cậu nói khóc cái rắm ấy mất mặt quá còn còn muốn mẹ làm ô sin bế con cho anh à? anh nghĩ hay thật đấy. tiểu lương hà vũ ôm chặt lấy cô để cô cảm nhận được tiếng tim đập hỗn loạn của anh. đó là kết quả của sự khủng hoảng chất chứa bao ngày để cô cảm nhận được toàn thân anh rung rẩy đến không thể khống chế nổi. đừng như thế mà, anh cầu xin em. hai người làm sao thế chứ? kỳ lương cố làm ra vẻ thoải mái. Không phải chỉ là muốn hai người hát cho em nghe một bài hát thôi sao, làm gì mà như muốn sống muốn chết thế, quái đạn. Cô phê phản hai bố con, không biết cảm thụ âm nhạc này. Quên đi, quên đi, hai người không hát, vậy thì em hát, nhớ đấy, hai người còn thiếu em một bài hát, sau này nhớ trả lại cho em. Tự lân vào nhau, ngồi ở trên tấm thảm, lắng nghe những điều nhạc, nói lên tâm sự nguyện vọng của nhau, anh hy vọng. Em càng ngày càng dịu dàng. Em hy vọng anh đặt em trong trái tim anh. Anh nói muốn cho em một giấc mộng lãng mạn nhất để cảm ơn em đã giúp anh tìm thấy thiên đường. Cho dù dùng cả đời để hoàn thành, chỉ cần là những gì em nói, anh sẽ nhớ kỹ không quên. Em nói rằng điều lãng mạn nhất trên thế gian chính là được từ từ và đi cùng anh. Một lúc sau, cũng không có ai lên tiếng. Cái chất giọng khàng khàng, ồm ồm tra tấn tay người nghe như vậy, thật sự không hợp để hát chút nào. Cùng nhau từ từ già đi, đúng là một điều rất hạnh phúc. Cô cũng muốn có thể ở bên người mình yêu nhất, từ từ nhìn thời gian trôi. Chậm chậm cho đến lúc già, cho đến khi tóc hai người đều bạc trắng. Còn có thể cầm súng bắn nước, chơi bắn súng với cháu nội. Chà, khi đó... Cô muốn bế cháu nội sẽ thành đồng minh của mình Rồi giải quyết lão già chết tiệt kia Cho dù năm xưa anh có oai hùng mạnh mẽ đến như thế nào Thì đến lúc đó chẳng qua cũng chỉ là một lão già tóc bạc trắng mà thôi Đến lúc đó cô và cháu nội sẽ liên minh với nhau xử lý anh Rồi nhìn khuôn mặt già nua của anh đầy vẻ giận dữ Nhưng lại chỉ có thể nuốt giận vào trong Nghĩ mới thấy thật sự rất lãng mạn Hát đến gần cuối, đã không còn nhịp điệu gì nữa. Nói là hát, chia bằng nói cô đang đọc thì đúng hơn. Cô muốn nhớ kỹ từng chữ, từng chữ một. Em nghĩ rằng điều lãng mạn nhất trên thế gian này chính là được từ từ và đi cùng anh. Bên tai cô vang lên tiếng vo ve của hàng trăm hàng ngàn con mũi. Rõ ràng là giọng nói phát ra từ chính miệng cô nhưng cô lại không nghe rõ được mình đang nói gì chỉ toàn những tiếng ong ong ù ù nho nhỏ rồi to dần lên to dần lên khiến cho tai cô ù đi như muốn nổ tung cảm giác đau đớn ngứa ngáy từ lỗ chân lông bắt đầu len lỏi vào tận xương tụy của cô kề lương vặn vẹo người giãy ra khỏi vòng tay của Hà Vũ buông buông buông cô ra để cho cô cho cô hít một hơi là tốt rồi có vô số lời nói vọt tới miệng nhưng Đều biến thành những tiếng gào thét không rõ ràng Cô dạy dụ gầm lên như giả thú Cô cảm thấy tim mình như bị xé rách ra Cô cảm thấy mình như không thể hô hấp được nữa Đè cô ấy lại Đừng để cho cô ấy làm bị thương chính mình Tiểu bạch chạy tới Mẹ kỳ tiêu lương cố lên Giọng nói cô hà vỗ và kỳ duệ Xuyên thủng qua những tiếng nổ kia Đập vào màn nhĩ của cô Khiến cho cô nhất thời tỉnh táo hơn một chút Cô nhìn hai khuôn mặt méo mó ở trước mắt kia cố gắng hết sức mới có thể phân biệt được Kỳ Duệ và hà vũ đủ rồi cô há miệng muốn cắn thẳng xuống lưỡi mình phân tích dưới góc độ y học hiện đại thì việc mất mạng ngay sau khi cắn lưỡi được miêu tả trong phim truyền hình là không khoa học cắn lưỡi tự sát mà thành công chỉ có 3 tình huống thứ nhất là tế bào thần kinh bị sốc đầu đến chết nhưng kỵ lương đã trải qua nỗi đau còn kinh khủng hơn như vậy đã là gì đâu Thậm chí có thể mượn cân đau ở lưỡi Để chuyển cảm giác đau đớn trên cơ thể sang Thứ hai là không thở được nên chết Khi bị đau bắt buộc phải nuốt lưỡi của mình vào Chặn lại đường hô hấp Hoặc là một lượng máu lớn chảy ngược vào Làm tắt đường hô hấp Khiến cho cơ thể không hít thở được mà chết Còn trường hợp thứ ba là vì mất máu quá nhiều mà chết Những tài liệu này kỹ tiểu lương đều đã đọc qua Cô há to miệng Tập trung toàn bộ sức lực của cơ thể Cắn mạnh xuống lưỡi của mình Em cứ thử làm thế xem Hà Vũ mạnh mẽ Bóp lấy miệng cô Em có tin là anh tháo luôn khớp cầm của em ra không Mắt anh đầy vẻ hung ác Ghi chặt lấy người cô Kỳ Lương dạy dụ muốn thoát ra khỏi tay anh Muốn tiếp tục phó thác suy nghĩ của mình cho hành động Cô cò chân đạp mạnh vào người anh Hà Vũ bị bất ngờ Nên lực tay thoáng lỏng ra Kỳ Lương thừa cơ há miệng định tiếp tục cắn vào lưỡi mình Nhưng mùi máu tươi ngập tràn trong miệng cô sọc vào mũi cô. Thành công rồi sao? Cô cố gắng kéo lại dòng suy nghĩ đã bắt đầu hỗn loạn. Trước mắt cô là khuôn mặt méo mó phóng đại của hạ vũ. Sau đó, ngay lúc cô kịp phản ứng, thuốc mà tiểu bạch tiêm vào cơ thể của cô bắt đầu phát huy tác dụng. Cô mất đi sức dễ dụ, lại tiếp tục hôn mê. Trong khoảnh khắc cuối cùng, trước khi nhắm mắt, cô thấy miệng hạ vũ đầy máu. Anh mau uống nước đá đi. Tiểu Bạch cầm một cốc nước đá đưa cho anh. Để anh ướp lạnh đầu lưỡi cầm máu. Rồi kiểm tra tình trạng lưỡi của anh. Sao rồi ạ? Kỳ Duệ lo lắng. Vừa rồi Kỳ Lương nổi khùng lên. Thật sự rất kinh khủng. Vẫn còn tốt. Tiểu Bạch cũng toát mồ hôi lạnh. Vẫn chưa đứt lì. Như thế mà nói là vẫn còn tốt sao? Cô ấy thế nào? Hà Vũ dùng ánh mắt hỏi. Như cũ, Tiểu Bạch thở dài. Có điều trong đầu cô ấy đã bắt đầu xuất hiện suy nghĩ muốn tự kết liễu mình. Ý chí của cô ấy cũng sẽ dần trở nên suy yếu. Hơn nữa, các chức năng của cơ thể cô ấy đã bị ma túy dày vò, khiến cho kháng thể giảm xuống rất nhiều. Cứ tiếp tục như vậy, thật sự không ổn. Hắn nhìn sắc mặt ảm đạm của hai bố con, một lớn một nhỏ bên cạnh. Không dám tưởng tượng nếu kỷ Lương thật sự có mình hẹ gì, thì hai người này sẽ như thế nào? Hắn vẫn cảm thấy Hạ Vũ thật sự rất biết kiềm chế. Trong lòng không có một sợi dây sách mang tên đạo đất khống chế hành vi của anh. Một ngày nào đó nếu sợi sách kia bị chặt đất, thật không biết anh sẽ làm ra những chuyện gì mà kỹ lương cũng chính là sợi xích kia. Hiện giờ sợi dây ấy đã sắp bị cắt đất. Bên phía Eric, Mãi vẫn chưa có tin tức gì. Hiện giờ tất cả các phương pháp cai nghiện đều không có tác dụng gì với kỹ lương. Khi bọn họ đều bó tay không biết làm cách nào thì Eric lại nói có thể có một phương pháp cứu được. Nhưng rồi cũng không nói rõ phương pháp gì Chỉ nói là cho ông một chút thời gian Ông phải đi tìm Rồi sau đó biến mất không thấy bóng dáng đầu Khi kỹ Lương tỉnh lại Đã là nửa đêm Cô nhìn xuyên qua cửa sổ Có thể thấy được bầu trời tối đen như mật ở bên ngoài Không thành công rồi Cô cử động tay chân Quả nhiên đã bị trói chặt Miệng cũng bị nhét đồ bảo hộ vào Để phòng ngừa cô lại tự cắn lưỡi mình Cảm giác sống không bằng chết chẳng qua cũng chỉ đến thế này là cùng. Kỳ lương nghiêng đầu, nhìn ra ngoài ban công, đột nhiên phát hiện có một bóng đen lặng lặng xuất hiện ở đó, không biết từ bao giờ. Khiến cho cô sợ đến giận người, bóng đen kia cứ đứng yên ở đó, nhìn cô xuyên qua cửa kính. Đúng vậy, bóng đen đó đang nhìn cô, hai mắt sáng lên như giả thú ở trong bóng đêm, giống như phát ra những tia sáng xanh nhàn nhạt, nhạt nhìn chầm chầm vào cô. Sau đó, bóng người kia chật cử động, đậy cửa kính ban công không khóa đi tới bên cạnh cô người đó im lặng đứng ở bên cạnh nhìn cô à, ai ông là ai Kỳ lương khó khăn lên tiếng miếng bảo hộ ở miệng khiến cho cô nói không rõ ràng ông ông là ai cô lặp lại lần nữa người kia không trả lời câu hỏi của cô chỉ lặng lặng đứng cạnh giường nhìn cô rất lâu rất lâu lâu đến mức kỵ lương nghĩ hắn chỉ là một pho tượng hình người không biết cử động thì hắn đột nhiên vươn tay ra vuốt ve hai má của cô Khiến cho cô hoảng sợ rồi lại tự diễu cực chính mình Đã thành ra cái bộ dạng này Cô không dọa người khác thì là tốt lắm rồi Có gì mà phải sợ chứ Cô thậm chí còn nghĩ Nếu đây là sát thủ do người khác thuê phải tới giết cô Thì tốt quá Người kia vút ve mặt cô rất mạnh tay Giống như là không biết cách khống chế lực tay của mình Cảm giác này rất xa lạ Khiến cho cô không nghĩ được ra là ai Trong trí nhớ, không có ai vuốt mặt cô như thế cả. Này, cô lại lên tiếng. Cũng không cần quan tâm là đối phương có trả lời hay không. Giúp tôi, giúp tôi một chút. Giết, giết, giết tôi đi. Cô cảm thấy mình thật sự điên, điên mất rồi nên mới nói ra câu này. Cô lại yêu cầu một người hoàn toàn không biết rõ lai lịch đi giết mình. Không phải là điên thì là gì. Nhưng mà điên hay không đối với cô cũng không quan trọng. Cô thật sự rất sợ. Cô đã chịu đựng đủ những ngày kinh khủng này rồi. Nếu cô chết đi, Hà Vũ và anh Duệ cũng sẽ thoải mái hơn một chút. Mọi người sẽ thoải mái hơn một chút. Thời gian trôi qua, nỗi đau cũng sẽ vơi dần. Họ sẽ có thể tiếp tục sống tốt. Lời nói của cô nghe rất chói tai, khiến cho lòng bàn tay của bóng đen đang sờ soạn ở trên mặt cô, thoáng khần lại một chút. Sau đó rút tay về, lại lặng lặng nhìn cô thêm một lúc lâu. Rốt cuộc cũng lên tiếng, không, sẽ không chết. Một giọng nói hoàn toàn xa lạ. Kỳ lương chưa bao giờ nghe thấy giọng nói này. Cô càng xác định, người này không phải là người quen của cô. Sẽ không chết, sẽ không chết. Người kia trầm giọng nói mấy lần. Sẽ cứu con, sẽ không chết. Cứu thế nào được chứ? Kỳ lương thầm cười khổ, hơi bất ngờ, vì vừa rồi mình lại không thấy ghét sự đụng chạm của đối phương. Đây không phải là tính cách của cô. Cô rất ghét để người xa lạ tùy tiện chạm vào người. Nhưng mà người này lại là ngoại lệ người kia ở lại ở trong phòng một lát nữa tạm biệt cách phát âm của người đó rất cứng ngắc giống như đã rất lâu rồi không mở miệng nói chuyện muốn nói đều nhấn mạnh nhã từng chữ từng chữ một lâm hải bệnh kia lương bỗng buộc miệng gọi cô cũng không biết vì sao tự dân lại gọi cái tên này chỉ là trực giác thân người của bóng đen vừa đây tới bên cửa kính thoáng dừng lại một chút, sau đó vọt ra ngoài nhanh hơn, nhảy xuống ban công. Quả nhiên là ông ấy. Kỳ Lương thầm nghĩ, đây là tầng 4, người dám liều lĩnh nhảy xuống như vậy chỉ có ông, chỉ có Lâm Hải Bình. Ông tới đây làm gì? Ông nhớ ra điều gì đó nên đến đây sao?